chương ba trăm lẻ sáu phản khống chế cựu vi chặt cạ mạ bi lãnh tính một điểm không muốn bị cựu vi chặt cạ căm hận cho ảnh hưởng đến lý trí của ngươi dịch thần thanh âm khả năng hấp dẫn tới mạ bi để tiếp cận bạo tàu trạng thái mạ bị thân hình không ngừng nhưng một con to lớn chả cờ dạ thủ cũng đã chụp vào dịch thần cẩn thận cạ dù dạ hơi biến sắc mặt thân là dị nụ dị kỳ nàng cực kỳ tình tưởng vừa rồi mạ bị ý tưởng tâm lý không khỏi dâng lên một tia đồng thời luân lạc chân trời nhân cảm xúc m ạ bị lẽ nào ngươi nghĩ phía trước cố gắng của mình đều nước chảy về biển đông sao lẽ nào ngươi đã quên mình là vì cái gì mà trở thành theo ta gì nụ gì kỳ sao ngươi không thể bại bởi cựu vĩ ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không thua hắn dịch thân đứng tại chỗ không tránh không né ánh mắt nhìn chăm chú vào mạ bị cái kia đã biến thành cựu vĩ thụ đồng con ngươi hưu tấn manh trả cờ dạ thủ thế tới hung mánh không gì sánh được có thể đi tới dịch thần trước mặt khoảng t r ư ờ n g chỉ có khoảng nửa mét thời điểm lại t r ợ t đ ỉ n h trệ xuống tới phóng phật chạy như điên ngựa hoang bỗng nhiên bị người ghìm chặt như vậy ngươi đã nói ngươi sẽ giống như cả rủ dạ giống nhau lấy gì n ụ gì k ỳ thân phận trở thành làng cắt người người kính yêu anh hùng dịch thần một chữ một trăm mười bỗng nhiên nói ra đây bất quá là mở thủy m à t h ô i ngươi tại sao có thể bại bởi cựu vĩ a mã bị hai tay nắm ở đầu phát ra kêu to một tiếng trên người che lấp của nàng cửu v ị chặt cạ bắt đầu chém dần dần co rút lại nàng sau lưng trả cờ dạ đuôi bắt đầu một điều đ i ề u biến mất đến cuối cùng cửu v ị chặt cạ đều biến mất không thấy cứ nhiên bằng vào ý chí kềm chế đã đạt được ba cái đuôi cửu v ị chặt cạ c ờ t tí nạ kinh ngạc nhìn ma bi một ngày bắt đầu mất khống chế tiến hành vi thu hóa trừ phi có ngoại lực tương trợ bằng không chỉ dựa vào gì nụ gì kỳ lời của mình là rất khó khống chế được một lần nữa t ỉ n h hồn lại của nàng tâm lý đến tột cùng thừa tái cái gì vì cái gì mà trở thành cựu vĩ gì n ụ gì kỳ c ư nhiên để cho nàng có thể trái lại đang không có ưu dù m à kỳ huyết mạch tình tình huống bên dưới kềm chế cựu v ĩ cha cả giặt gì n ụ gì kỳ sẽ cho người sợ hãi bài xích cũng không chỉ là bởi vì một ít nhận thôn cao tầng cố ý ở sau l ư n g trợ giúp đưa đến cả dù giả cảm xúc thâm hậu nói ra trừ phi những người này nguyên nhân ở ngoài gì n ụ gì kỳ bản thân cũng có nguyên nhân của mình rất nhiều cờ hờ a c thôn dân rất nhiều nhị dạ đều chết ở g ì n ụ g ì kỳ bạo tàu phía dưới năm đó tự ta đều không khống chế được quá may mắn làm thay mặt bà bà để cho ta khôi phục lại nhưng ta cũng bị thôn dân x a nhẫn bài xích quá một đoạn thời gian rất dài như vậy sự tình sẽ không phát sinh ở trên người của nàng ở lần lượt cùng cựu vi chặt cả đối kháng sau đó ta tin tưởng nàng sẽ dần dần kềm chế cựu vĩ lực lượng dịch thần đi đến rồi mạ bị trước mặt đem quỳ một chân trên đất nàng ôm ta không có để mọi người thất vọng chứ mạ bị sắc mặt mệnh mỏi r ã rời no y mọi người mất hay không nhìn ta phải không biết ít nhất ngươi là không có khiến ta thất vọng ngươi rất đáng ờm năm đó cả dù dạ đều không thể khống chế được vi thu hóa bạo tàu mà ngươi lại khống chế trụ hơn nữa còn là khống chế được tối cường vi thú bạo tàu dịch thần nói ra ngủ một giấc đi chờ ngươi sau khi tỉnh lại hết thể đều sẽ trở nên càng tốt đẹp bất quá ngươi cần phải nhớ kỹ nếm thử đi cùng cựu vĩ tiến hành giao lưu không muốn mang theo cố ý mục đích đi tựa như đối đãi bằng hữu như vậy đi cùng cựu vĩ ở chung đây mới là gì nụ dị kỷ cùng v ĩ thú đạt được hòa giải then chốt ư mã b ị lộ ra một k i a cùng bình thường hoàn toàn bất đồng nụ cười làm cho một loại thuần khiết thẳng thắn một dạng sợ ạ về nụ cười không ai biết đến là theo dịch thần những lời này mạ bí bị cửu vi chặt cả ảnh hưởng mà đưa tới tương đối phiền táo tâm tình bất an trở nên càng thêm bình tĩnh tùy theo một loại cùng cửu vi cha chạ cờ giả mang theo căm hận khí tức hoàn toàn ngược lại tâm tình ở mạ bị nội tâm ở giữa nổi lên cái này một loại tâm tình xuất hiện sau đó không ngừng hóa giải cửu vi chặt cả đối với mạ bị tinh thần tạo thành ảnh hưởng căm hận khí tức đây là nhân loại hay là yêu sao ở phong ấn lao lung ở giữa một mực bạo động cửu vĩ đồng tử hơi co rút lại một chút thậm chí ngay cả ta trả cờ giả chính giữa căm hận đều có thể hóa giải thảo nào ưu dù mạ kỷ mi tô đem ta phong ấn tại ưu dù mạ kỷ cờ t ỷ nạ trong cơ thể phía trước nói cần yêu tới tràn đầy phong ấn ta vật chứa chức cùng c ử u vị ở chung sao h ư ở n g cho người nghĩ ra đang bị xú nạ dùng chữa thương tiên pháp trị liệu cờ t ỷ nạ rêu cợt một tiếng dì nù gì kỷ bị quất ra g i a vi t h ú sở dĩ sẽ chết hoàn toàn là bởi vì vi t h ú cùng dì nù gì kỷ sinh mệnh là tương liên dì nụ dì kỳ chết rồi vi thú sẽ chết vi thú ly khai dì nụ dì kỳ trong cơ thể dì nụ dì kỳ cũng sẽ chết mặc dù nạ chữa thương tiên pháp d ì d ì có thể bàn trợ bởi vì cựu vĩ bị quất ra đi mà bị đoạt đi đại lượng sinh mệnh lực cờ tì nạ cựu vĩ là căm hận tập hợp thể muốn cùng một cái tràn ngập căm hận lực lượng vi thu sống trung hòa bình căn bản là nằm mơ ưu dù mạ kỳ cờ tì nạ dùng bình tĩnh r ộ n g phải không dịch thần cũng không sinh khí hắn độ lượng còn không có như vậy hẹp bằng không trước đây cũng sẽ không bằng lòng trước khi chết nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tổ lấy chồng thân phận đối với hắn thỉnh cầu cựu vĩ bị mã bị khống chế được cỡ t ì nạ cũng không còn ngủ m làm xong rồi mình ban đầu phải làm sự tình tâm tình đại hảo hắn ngược lại chế d ễ u nổi lên cỡ t ì nạ tới không nếu như để cho ngươi xem điểm hảo ngoạn đích sự tình như thế nào đây đang chuẩn bị tự mình đem m ã bị đưa đi nhà mình để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt cả rủ ra nhất thời hội ý kết liêu mấy cái ấn kết sau đó đẻ xuống đất kèm theo một hồi to lớn b ạ c h vụ xù cả cụ xuất hiện tại làng cắt ra trên sa mạc thay đổi phía trước xù cả cụ đột nhiên xuất hiện vô số xa nhẫn cùng thôn dân nhất định sẽ thất kinh nhưng như vậy sự tình gần nhất bọn họ đều thường thường chứng kiến hiện tại cũng đã chuyện thường ngày ở huyện ngươi c ư nhiên đem xù cả cụ thả ra rồi không sợ hắn hủy diệt xa ẩn thôn sao cờ tị nạ thanh âm càng ngày càng nhỏ nàng nhìn thấy một màn trọn đời khó quên s ù cả cụ sau khi đi ra cứ nhiên không có đối với lấy phong ấn hắn xa ẩn phóng thích công kích ngược lại là đứng tại chỗ hướng về phía hôn mê mã bị cười nói su hồ ly ta để cho ngươi đắc ý hiện tại ngươi bị phong ấn không ra được ta nhưng là tự do a ghê t ẩ m s ù cả cụ vi vi an lắng xuống cựu vi thấy như vậy một màn nhất thời khó chịu s ù cả cụ tính khí là vi thu ở giữa nhất quái đản nhất thần kinh chết sa ẩn phong ấn hắn như vậy nhiều lần hắn sau khi đi ra c ư nhiên không đúng sa ẩn phát động công kích ngược lại còn có tâm tư cười n h ạ o ta đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào hắn cùng sa ẩn còn có thể sống chung hòa bình hay sao cầu thả cầu vô tốt